Hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần 4 trong tập hồi ký của tác giả Lê Hiếu. Cú sốc của anh lính lần đầu bước vào cuộc chiến. Sau cái đêm hú vía khi được dẫn vào giữa hai làn đạn ta địch với cái ba lô đạn trên lưng và một đêm gần như thức trắng trong chốt tiền tiêu của tiểu đoàn 9. Hôm sau chúng tôi về tới gần trung đoàn bộ Lúc đi ngang qua ruộng trống thì một tiếng nổ không biết từ đâu bắn tới. Đường đạn bay ngang trên đầu rồi ngay trên đỉnh đầu chúng tôi. Nó nổ thêm một lần nữa để lại những luồng khói như những đám mây nhỏ trên nền trời đã sáng rõ. Chúng tôi biết đây là giờ g giờ nổ súng trên toàn tuyến biên giới Tây Nam và giờ g đó là lúc 5 giờ sáng. Trận chiến trên toàn tuyến biên giới ngày 26 tháng 9 năm 1978 đã khai hỏa khi đến cái nhà sàn chúng tôi đang ở vừa đói vừa mệt và chịu lạnh suốt đêm qua bây giờ cũng phải ngủ một giấc đã nhưng cứ nằm đó mà không ai ngủ được lòng bề bộn với những suy nghĩ cùng lo âu mới tham gia trận đầu hay nói chính xác hơn mới lần đầu làm quen với cái cảm giác sợ muốn tè ra quần khi đạn bắn rầm rầm lần đầu hiểu thế nào là lính phục vụ vòng ngoài cho trận đánh Hiểu rằng trong chiến tranh khốc liệt Chỉ một chút sai lệch trong hợp đồng Cây nhóm gà non chúng tôi Suýt nữa đã làm mồi cho quạ rồi Ngày mai đây Khi đã là người lính thực thụ Trực tiếp cầm súng đối mặt với kẻ thù Thì sao đây Những đường đạn quân thù lần đầu tiên Bắn vào đám chúng tôi Sao kinh khủng quá Cũng may chưa ai làm sao cả Trần địa pháo 105ly ngoài đường kia vẫn bắn chi viện cho bộ binh tuyến trên ầm ầm những trái đạn pháo liên tiếp điểm hỏa tiếng động cơ xe tải nổ vang rồi tiếng đề ba đầu lòng từ rất xa rồi những tiếng đạn nổ ngay trên đỉnh đầu ở ngoài xa kia vẫn dâm gian tiếng súng của bộ binh ba bể bốn bên chúng tôi đạn nổ không r dừng mấy thằng chúng tôi cứ nằm đó mà không ai ngủ được tai lắng nghe đếm từng quả đạn pháo Và mỗi người theo một dòng suy nghĩ trong sự hốt hoảng, lo thật sự. Để phá vỡ cái cảm giác này, tôi mới vùng dậy, gọi tất cả anh em dậy pha trà uống nước. Chỉ có như vậy mới làm cho chúng tôi bình tĩnh hơn để nhận định tình hình. Thằng Vinh Đùn hăng hái nhất cầm ngay cái vỏ tùng đạn đi đun nước sôi. Anh em khác cũng không thể nằm im được nữa, lục tục bỏ hết cả dậy. Cả một bộ tư lệnh con con Của đám lính mới chúng tôi được thành lập Bên ấm trà giã chiến Bao thuốc hoa mai thì là những nhận định Cảm xúc của từng người trước trận đánh Cùng những gì diễn ra trước mắt Thấy, tai nghe, tay sờ được Anh em nói ra hết Cùng chung một cảm giác lo sợ Khi cả bộ tư lệnh đang ngồi thể hiện Thì một thằng không biết từ đâu Khoang ba lô đang đứng dưới sàn nhà Nói vọng lên Các anh ơi, cho em ở cùng các anh với. Mày là thằng nào, ở đại đội mấy, lính Hà Nội Hà Nam Ninh? Dạ, em tên Đồng, lính Hà Nội của đại đội 20. Vậy thì lên đây. Nó nhanh chóng tham gia vào đám chúng tôi. Thằng này được, lễ ra mắt của nó là bao túc lá và những mẩu chuyện mà nó đã biết từ đêm qua hay sáng hôm nay. Rồi nó không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình với một cái chân lý nghe củn hết sức. Làm tơ thằng khôn còn hơn làm thầy thằng dại Ở bên kia với đám mấy thằng dại không biết gì Mấy ngày nay nó đã để ý nhóm của chúng tôi trong sinh hoạt Nên muốn gia nhập Vì nó nghĩ chúng tôi là những thằng khôn hơn cả Ít nhất là nó nghĩ như vậy Biết đâu chúng tôi che chở được cho nó trong thời điểm này Chúng tôi thì cũng chẳng hơn gì nó Nhưng chúng tôi đoàn kết hơn Sống với nhau vui hơn Thế thôi đấy là ngoài miệng nói với nó vậy chứ trong bụng cũng thấy khoái khoái. Thằng Phú Lọi vừa từ ngoài đường chạy về với những thông tin sốt dẻo. Lác đác thương binh tử sĩ đánh nhau trên tuyến trên đã được chuyển về đi ngang trên đường trung đoàn bộ và đang được chuyển về phẫu 23 của trung đoàn 209. Thế là chúng tôi ào ra đường đứng xem, cũng không nhiều, chừng gần 10 cái cáng được vận tải của trung đoàn chuyển về đến đấy. Trên mỗi cái cáng bằng võng dù là một người nằm, máu thấm ra ngoài võng loang lộ. Người còn tỉnh, người thì mê man bất tỉnh, có người đã hy sinh. Chúng tôi hỏi thì biết đây là anh em của tiểu đoàn 9 đánh vận động ở phía trên, bị thương và hy sinh được chuyển về tuyến sau. Chúng tôi ngán ngẩm bỏ về cả, đứng đây nhìn thêm thương và cũng thêm nặng lòng lo cho số phận của mình. Tôi dừng lại đứng xem anh em pháo binh 105 ly bắn một lúc rồi về. Trong trận địa pháo mấy anh lính pháo binh to con lực lưỡng, đen thui cờ chân trung trục, bê những quả đạn to bùng ấn vào nòng pháo. Họ hò hét nhau âm mỹ trong tiếng pháo nổ âm ầm Một anh đi ngang nói với chúng tôi Về đi, sao đứng đây cả đám thế này ngu thế nó phản pháo thì chết hết cả bây giờ. Ơ, phản pháo là sao? Chịu chúng tôi chỉ hiểu là nguy hiểm nếu còn đứng đây thôi tẩu là thượng sách chúng tôi chạy về cái nhà sàn đang ở sau lưng của trung đoàn bộ rồi ở yên đó không dám đi đâu nữa trưa hôm đó thì pháo binh của ta dừng bắn hẳn phía trên các tiểu đoàn bộ binh cũng dừng tiếng súng toàn trận tuyến im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy ra bên hướng trung đoàn bộ người đi lại rất nhiều ai cũng vội vàng khẩn trương chúng tôi đứng trên nhà sàn mắt hướng về trung đoàn bộ lòng đầy lo âu không biết điều gì đã đang và sẽ xảy ra lúc này tất cả chúng tôi vẫn là những người đứng ngoài cuộc chiến chiều tối hôm đó một anh cán bộ khác đi vào nhà sàn của chúng tôi với mệnh lệnh tất cả nhóm chúng tôi tập trung ra đường chuẩn bị đón thương binh tử sĩ của túi chuyên chuyển về đại đội 23 chúng tôi đi ngày không chậm trễ Mấy chục thằng lính mới chúng tôi đứng bên ngã ba đường ngay trung đoàn bộ. Từng đoàn lính vừa đánh vận động tuyến trên rút về đến đây, súng đạn lình kỉnh, thường bình băng trắng đầu nhưng vẫn còn đi được, người khỏe dìu người yếu đi, từng đoàn, từng nhóm rất đông. Nhóm vận tải của trung đoàn cũng cáng thương binh tử sĩ về tới đó. Tráo cáng cho nhóm chúng tôi để người của chúng tôi cáng tiếp anh em về đại đội 23. Những chiếc cáng thương binh tử sĩ kìn kìn về Hỏi ra thì chúng tôi mới được biết Nhóm anh em đánh vận động là của tiểu đoàn 8 Còn tiểu đoàn 9 đánh chốt chặn tại chỗ Phía bên phải của trung đoàn bộ là tiểu đoàn 7 Thương binh tử sĩ của tiểu đoàn 7 vì ở xa trung đoàn bộ Nên được ưu tiên chuyển về bằng xe ô tô cứu thương Chuyển thẳng về phẫu tiền phương 23 hay về sư đoàn Chúng tôi cứ thế thay nhau cáng thay cho anh em vận tải Cũng không đếm là bao nhiêu vì số lượng quá nhiều Tôi là người sau cùng của nhóm tân binh Cáng Thương Rất may chưa đến lượt tôi đã hết tương binh tử sĩ Nên tôi lại là người đứng xem Chứng kiến toàn bộ anh em trong trung đoàn 209 Sau trận đánh rút về Anh em các đơn vị sau trận đánh gọi nhau ầm mỹ Điều khiến tôi thật sự xúc động Là đã tận mắt chứng kiến sự việc Khi hai người lính hỏi nhau Ngay bên cạnh chỗ tôi đứng Tiểu đoàn 8 à Đại đội 7 thằng Phong Thái Bình về đến đây chưa Đại đội 7 đây Thằng Phong bê phó mới hy sinh rồi Cáng vừa với chuyển đi xong đó Lặng đi một chút Rồi cái anh hỏi đó Bỗng ngồi thụp xuống ôm mặt khóc Chúng tôi chạy vội ra đỡ Anh khóc lặng đi một hồi Rồi miệng thều thào nói Thằng Phong nó là em họ còn chú ruột tao." Nói xong, anh nó vùng đứng dậy chạy theo đoàn cắng thương binh tử sĩ đang trên đường về phẫu đại đội 23 để nhìn mặt thằng em con chú ruột một lần cuối. Khúc ruột trên khúc ruột dưới, cùng một đơn vị bỗng chốc đứt phăng, lòng ai chẳng đau đớn xót xa. Tôi cũng đứng lặng nhìn theo, bóng anh đó khoác súng chạy liu xiu lẫn trong hàng quân. Lòng tôi cũng đầy đau đớn nghẹn ngào Những chiếc xe cứu thương Của tiểu đoàn 7 chạy ngang qua Vẫn những chiếc cáng Tải bộ chạy rầm rập trên đường Tiếng hỏi nhau Ai còn ai mất Nhận tìm đồng hương giữa các tiểu đoàn Trong trung đoàn gọi nhau ẩm mỹ Cái góc ngã ba của trung đoàn bộ Tôi không thể chịu hơn được Lặng lẽ bỏ về Lòng nặng chiếu lo âu Lẫn xót xa Những cảnh tượng vừa diễn ra trong mắt tôi là quá lớn đối với cái tuổi chưa đầy 18 này. Khoảng 10 giờ tối ngày 26 tháng 9 năm 1978, anh em sau khi kháng thương binh tử sĩ về đến nhà sàn, tụ tập hết bên chỗ chúng tôi, những thông tin chính xác về số lượng thương binh tử sĩ đã hy sinh như thế nào sau trận đánh. Những mẩu chuyện được vắn tắt, chấp ghép, can vá được anh em tường thuật lại và chúng tôi lờ mờ hiểu rằng đây là trận đánh với nhiều thương vong của trung đoàn 209 và không mang lại kết quả gì khả quan. Ta mở trận đánh giành thế chủ động trên chiến trường, dập tắt ý định của địch sẽ tổ chức đánh ta trên toàn tuyến biên giới để chào mừng ngày thành lập đảng 27 tháng 9 của chế độ Pol Pot. Anh em chúng tôi nhiều người thực sự hoảng sợ, từng nhóm nhỏ thì tụt chuyện trò riêng với nhau, vài người đã nói nhỏ vào tai tôi xin tiền. Họ biết tôi vẫn còn mấy trăm trong người chưa kịp tiêu hết. Trước cái sống và cái chết, tôi không thể cho họ một lời khuyên dù là nhỏ nhất. Tôi chỉ biết lặng lẽ, móc túi, đưa cho mỗi anh em vài chục đồng và không quên giữ lại vài chục cho mình. Ngày đêm đó, vài người đã quay lại đi lẫn trong cái hàng quân rút về tuyến sau. Họ bám theo về đại đội 23, rồi từ đó trở về Việt Nam. Tôi vinh lùn, hải, nhìn nhau không nói. Đêm đó chúng tôi nằm bên nhau cùng suy nghĩ. Mỗi người mỗi cách nhưng cùng cảm thấy tuyệt vọng cho con đường tương lai. Chúng tôi nằm bên nhau nhưng không tài nào ngủ được. Lòng cứ bộn bề những lo âu, suy nghĩ. Những gì vừa diễn ra trước mắt chúng tôi sẽ là hình ảnh sống về chúng tôi sau này. Liệu chúng tôi có thể vượt qua được không? Trước những trận đánh trước cái chết chuyện còn mất chỉ là gan tấc liệu chúng tôi có dám đối diện như những người lính mà tôi đã gặp tối qua và hôm nay không số phận chúng tôi sẽ đi tới đâu nếu những trận đánh sắp tới mà chúng tôi không còn là người ở vòng ngoài nữa tôi gọi vinh lùn cùng thằng hải để nói chuyện cho bớt suy nghĩ lo sợ hóa ra chúng nó cũng có ngủ được đâu nên khi tôi vừa lên tiếng thì cả hai thằng cùng trả lời ba thằng tôi lại ngồi dì dầm trò chuyện, rồi chuyện thằng này bỏ trốn, thằng kia đoàn mình bỏ chạy như thế nào, chúng tôi cứ thì thùt nói với nhau, từng người bày tỏ quan điểm của mình theo cách nhìn của mình. Trong ba anh em tôi, có lẽ Hải là người nhiều lo lắng nhất. Nó cũng không ngần ngại nói ra hoàn cảnh gia đình, cuộc sống lâu nay của nó. Ngày còn ở nhà, nó chỉ biết ăn rồi đi học chiều chiều cùng lũ bạn ôm bóng ra sân Long Biên đá ăn cơm rồi lại đi ngủ chẳng biết gì chuyện đời chuyện xã hội giờ đây khi thấy cái cảnh chết chóc tang thương này nó thật sự bị sốc Vinh lồn thì có bản lĩnh hơn cũng bởi hơn tôi và Tàng Hải 2 tuổi nên cũng có ít nhiều có chút kinh nghiệm sống tôi thì cũng vậy dù nghịch ngợm và có phần hơi bố láo bố tét một chút lý sự lăng nhăng vậy thôi chưa thực ra cũng còn quá ít tuổi để có thể chấp nhận một thực tế như thế này. Cái lâu nay tôi liều lĩnh phớt đời, nó chỉ là chuyện trẻ con, cái chuyện bình thường của xã hội, chuyện không chết người, chuyện không phải là tội ác. Còn hôm nay, thực tế của chiến trường nó phũ phàng hơn cả ngàn lần chuyện tôi đã trải qua. Vậy thì làm sao ba thằng chúng tôi không lo, không nghĩ cho được? Ba thằng chúng tôi cùng một hoàn cảnh như nhau Và một điều rõ ràng Ba thằng tôi không thể bỏ trốn Như những người khác được Kết thúc Cả ba thằng chúng tôi đều kết luận rằng Sống hay chết nó có số của nó Nếu ra trận mà có chết Thì thôi và kiên quyết không thể bỏ trốn Về như những người khác được Điều chúng tôi cầu mong rằng Cả ba thằng chúng tôi luôn được ở bên nhau Thì từng đó thôi chúng tôi chấp nhận tất cả Mọi người chịu đựng được chúng tôi cũng chịu đựng được. Mọi người như thế nào chúng tôi sẽ như vậy. Thế rồi chúng tôi thấy tâm mình thanh thản hơn, bớt lo nghĩ hơn, vững tin ở cuộc sống hơn, cùng chấp nhận một thực tế hiện tại, cái điều mà những thằng lính trẻ chúng tôi rất khó chấp nhận. Rồi anh em tôi cũng chìm trong giấc ngủ. Ngay đêm đó nhiều nhóm anh em khác cũng như chúng tôi, nhưng họ đã không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình. Cứ từng người, từng nhóm nhỏ lặng lẽ rời bỏ đội hình Rời bỏ anh em để trở về bên kia biên giới. Sáng hôm sau khi chúng tôi ngủ dậy đã thấy vắng đi nhiều Phần lớn là anh em Hà Nội Anh em Hà Nam Ninh thì gần như không có ai rời bỏ đơn vị Chẳng trách người đi cũng không dám khen người ở lại Chúng tôi cùng chung một số phận Và từng người sẽ có cái cách chấp nhận cuộc sống cho dương mình khác nhau Trước đó một anh cầm danh sách xuống nhận người. Đứng dưới sàn anh gọi chúng tôi đứng dậy để nhận quân. Chẳng phải để làm gì mà để xem người rồi chọn ra những người to khỏe thôi. Chúng tôi ngây ngô chẳng biết gì nên tôi mới hỏi. Anh ơi ở bộ phận nào đây Pháo Bình đây. Nghe Pháo Bình tôi khoai quá vì sáng qua thấy anh em Pháo binh bắn trên trận địa pháo 105 ly. Tôi cứ ngỡ là như vậy nên nói. Nhận nhận em đi anh ơi em thích pháo binh lắm Nhìn tôi một lúc rồi anh ấy nói Không được Tôi bây giờ cứ thắc mắc mãi Tại sao tôi không được nhận vào đơn vị pháo binh Nhưng chừng hơn 3 tháng sau Thì tôi mới hiểu Mấy anh đó bên pháo cối 120 ly của trung đoàn Thấy tôi bé ở gầy còm Biết không thể gánh cối 120 ly được Nên không thể nhận tôi về pháo Nếu các anh đó thương hại tôi mà nhận thì tôi còn làm khổ các anh thêm chứ chắc cũng chẳng làm được cái gì cho đơn vị pháo cối 120 ly cả. Tới khoảng 4 giờ chiều thì một anh dẫn theo một đoàn cán bộ cấp tiểu đoàn xuống nhà sàn của chúng tôi, giọng dặc hô tập hợp rồi chia quân. Lóng ngóng thế nào tôi đứng trên đầu hàng quân tập hợp. Các tên cứ đọc, từng người cứ bước ra khỏi hàng, ai không trả lời tức là vắng mặt. Đến khi đọc đến tên người bên nhà sàn của tôi Thì liên tục nhận được sự im lặng Tên thì có Còn người thì không Ai biết bây giờ họ đang ở đâu Anh cầm danh sách đọc Mới hất hàm hỏi tôi Nguyễn Văn A đâu Tôi không biết Tôi trả lời vậy Mặc dù tôi thừa biết nó đã đi đâu Tại sao lại không biết Tự bị hỏi một câu vô lý hết sức Làm tôi bực mình nên bật lại Thế thì tại sao tôi phải biết thằng A nó đi đâu? mà tôi cân cân nhìn anh đó Mắt không chớp đầy bướng bỉnh Có lẽ biết mình vô lý Và gặp phải thằng Ngang như cua đây rồi Nên anh ấy im luôn Tôi cũng giải tỏa được bức xúc của mình Mẹ kiếp Tôi đã chấp nhận là thằng lính chiến Chấp nhận nếu có phải hy sinh Chấp nhận một thực tế quá phụ phàng Vậy mà còn định leo lên cổ tôi mà ngồi nữa sao? Chúng tôi được chia về 3 tiểu đoàn bộ binh Thang Hải về tiểu đoàn 9, tôi và Vinh Lùn thì về tiểu đoàn 7. Cùng nhóm tôi có thêm thằng Vinh Tôm và thằng Nam trước khi huấn luyện cùng trung đội nữa. Số còn lại là những anh em khác trong tiểu đoàn huấn luyện. Chúng tôi chia tay nhau vội vàng, anh em cùng thằng Hải rẽ vào đường về tiểu đoàn 9, còn chúng tôi đi thẳng. Anh em về tiểu đoàn 8 đứng lại lùi về phía sau. Trên đường đi về đơn vị Chúng tôi biết tin chính xác anh em tiểu đoàn 7 hôm qua tổn thất rất nhiều, đặc biệt là đại đội 2 của tiểu đoàn 7. Chúng tôi về đến tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 7 lúc khoảng 5 giờ chiều. Đứng dưới cây thốt nốt, chúng tôi chờ chia về từng đại đội bộ binh. Nơi đây chung quanh toàn đồng nước và cái ngã ba đường nhựa chúng tôi vừa đi qua là ngã ba chóp. Trước đây im lặng quá, từng mố đất nổi lên mặt nước kia Ngoài rất xa tiểu đoàn bộ Là chốt chặn của tàu đoàn 7 chúng tôi sau này Nơi đây tôi có nhiều chuyện buồn vui Của những ngày đầu trên tuyến lửa Tập trung dưới gốc tốt nốt ngay cửa hầm tiểu đoàn Một lúc sau Một anh người gầy cao Nước da hơi đen bước ra Sau khi chào đám lính trẻ chúng tôi Rồi anh đi thẳng vào vấn đề luôn Không nghiêm nghỉ báo cáo bao mèo gì hết Lính chiến thì làm ba cái vụ đó làm gì cho trách việc Anh nói nói. Xin được giới thiệu với các đồng chí, tôi tên Điệp Quê Hải Hưng là chính trị viên của tiểu đoàn 7. Xin chúc mừng các đồng chí đã về tham gia chiến đấu xây dựng đơn vị cùng chúng tôi. Hiện nay đơn vị chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và đây là đất của Campuchia. Tiểu đoàn 7 chúng ta có 3 đại đội bộ binh và một đại đội hỏa lực cùng bộ phận trực thuộc của tiểu đoàn bộ. Sau đây sẽ chia các đồng chí về đơn vị mong rằng các đồng chí đóng góp hết sức mình vì nhiệm vụ của tiểu đoàn 7 chúng ta. Tiếp theo một người khác chui từ trong hầm ra cầm danh sách tên tuổi của chúng tôi đọc to chia thành từng nhóm nhỏ nhóm chúng tôi có 10 người 6 người quê Hà Nội và 4 quê Hà Nam Ninh điều hết sức may mắn là vinh lùn về cùng đại đội với tôi thêm thằng Bình phố Hàng Chiếu thằng Hùng Huỳnh Thắng anh em Hà Nam Ninh thì có Lộc Triển và hai người nữa. Và họ hy sinh sau đó ít ngày mà tôi vẫn còn chưa biết tên họ. Nhóm chúng tôi theo một anh dắt đi về đại đội của mình. Trời lúc này cũng gần tối rồi, quãng đường về đại đội còn xa, chúng tôi vội vã lên đường ngay sau đó. Từ tiểu đoàn bộ về đến đại đội 2 phải đi ngang qua trận địa pháo 85 ly nằm khuất sau con đường hai bên dụng nước. Cũng phải mất đến gần hai cây số mới về đến đại đội 2 trong cái buổi tối ngày 27 tháng 9 năm 1978 ở đại đội bộ của đại đội hai nằm trên một cái gò trên gò này rất nhiều cây thốt nốt mọc cao xung quanh toàn là ruộng nước hầm được đào sâu vào bên trong cái gò đó trên che chắn bằng những tấm tranh thốt nốt bếp anh nuôi ở liền ngay đại đội bộ chúng tôi được gọi vào căn hầm nửa nổi nửa hàm ích vào trong gò đất đó Hầm cũng không được rộng lắm Chỉ đủ cho 10 thằng chúng tôi ngồi Có bàn ghế hẳn hoi Nhưng được đóng tạm bằng những tấm ván cũ ghép lại Chúng tôi lặng lẽ ngồi đó Mắt ngó trước ngó sau ngơ ngác Tỉnh thoảng thì thầm nhỏ to với nhau Đừng một lúc sau Có một anh vào hỏi ăn uống gì chưa Mấy anh em chúng tôi trả lời Là mấy ngày nay ăn uống vớt vưởng, Bữa đói bữa no Còn từ chiều đến giờ đã ăn uống gì đâu Vậy là anh nuôi nổi lửa nấu cơm cho đám lính mới chúng tôi Thỉnh thoảng có anh đi qua nhìn xem mặt đám lính mới Thế rồi cái ăn mặt nganh nganh dễ ghét đó và hỏi Chúng mày quê ở đâu? Dạ em Hà Nội, em Hà nam Ninh Tao cũng quê Hà Nội đây Mừng quá tôi mới hỏi Nhà anh phố nào, nhà em và thằng này Tôi chỉ thằng Vinh luôn, nhà số, số nhà Tao Hà Nội nhưng là Hà Nội nhà có đúng dơm À, em hiểu rồi, anh nhà Hà Nội như ngoại thành nên mới có đống dơm Nhà tao ngay ra thường tín, rẽ trái vào đi thêm chừng 2-3 cái số nữa Trước kia thuộc Hà Nội, nhưng bây giờ chuyển về Hà Sơn Bình rồi Sau này tôi mới biết anh đó là anh Quân, quản lý của đại đội 2 chúng tôi Người đồng hương nhà có đống dơm, một ông anh mà tôi dành rất nhiều tình cảm Anh cũng rất yêu thương tôi với tình cảm đặc biệt hơn anh em khác Anh thương cái tuổi 18 trắng nõn trắng nà, mặt đầy lung tơ, môi đỏ chót. Thương cái ngây thơ khờ dại của thằng trẻ con mặc áo lính, cần được đàn anh bao bọc che chở giữa cái chốn trận mạc này. Bữa cơn tối nhanh chóng được dọn lên, tôi cứ nhớ mãi bữa ăn này. Buổi đầu về đại đội 2, cơm trắng tinh, hai chậu đầy áp cá khô, kho thịt, canh bí xanh, nấu với tép nhỏ bồn ngọt thoải mái Bữa cỗ của lính mới chúng tôi Đang ăn uống kham khổ Chúng tôi ngạc nhiên lắm Không dám nghĩ rằng đây lại là bữa cơm dành cho mình Các anh em đứng ngoài cửa Bảo chúng tôi ăn đi Rồi còn nhận nhiệm vụ về các trung đội trong đại đội 2 Trong lúc chúng tôi ăn cơm Thì ba anh đứng ngoài cửa hầm Thì tụt nói gì với nhau cái anh quản lý đại đội 2 Chỉ trò vào đám chúng tôi Sau này tôi mới biết Thì ra anh Quân muốn đại đội trưởng đại đội 2 lấy ngay tôi lên làm liên lạc cho đại đội trưởng. Đại đội trưởng thì cũng muốn thử thách tôi trước cái đã. Đám anh em Hà Nội bỏ trốn khi còn ở trên trung đoàn đã làm cái lính Hà Nội chúng tôi nổi tiếng rồi, cần thận trọng nếu không muốn mang tiếng cho cán bộ đại đội. Cơm nước xong anh em đi vào công việc ngay, sau màn giới thiệu, anh Lịch, người Hà Sơn Bình, đại đội trưởng, anh tập chính trị viên đều là lính 74, còn anh Quân thì như tôi vừa nói. Sau khi nghe nói qua nhiệm vụ, tình hình của đơn vị, chúng tôi được chia ngay về các trung đội. Các cán bộ trung đội cũng đã lên nhận người. Các anh đứng cả ngoài cửa hầm. Tôi và thằng Bình Hà Nội cùng về trung đội 2, còn thằng Vinh lùn về trung đội 3. Đội hình của chúng tôi giờ đây bị xé lẻ nhiều phần. Chúng tôi khẩn trương theo trung đội trưởng về vị trí của mình ngay trong tối đó. Trung đội trưởng của chúng tôi là anh Xuyên, lính 76, quê ở Tân Lạc, Hòa Bình, Hà Sơn Bình, người dân tộc Mường. Anh nói tiếng Kinh còn chưa sỏi lắm, ngọng liếu ngọng lô, nhưng là cán bộ trung đội phó phụ trách trung đội quà cảm trong chiến đấu mà tôi biết sau này. Một người thật thà, trung thực, gương mẫu, sống hết sức tình nghĩa, vị tha với những lỗi nhỏ của các em. Một con người rất máu lửa trong chiến đấu Và cũng rất hiền lành tình nghĩa với đồng đội Anh đúng là hiện thân của anh em người dân tộc thiểu số Trong các đơn vị chiến đấu của quân đội ta Chúng tôi về đến trung đội 2 khoảng 8 giờ tối Vài phút sau thấy liên lạc và văn thư của đại đội Chuyển xuống xuống trung đội cho chúng tôi Hai khẩu AK mới tinh còn trong túi ni lông bảo quản Bằng tiếp đạn, bao xe và một thùng đạn mới Anh em trong trung đội có 5 người ở chung một cái lán thấp hơn mặt đất chừng 30cm, ở trên lợp lá thốt nốt, trùng quanh tối đen chẳng nhìn thấy gì. Anh em đang gác đêm phía trên, Hai thằng tôi được giới thiệu qua về thế phòng ngự của tiểu đoàn, đại đội và trung đội, rồi được ưu tiên đêm nay không phải gác, sáng mai tính sau, và được chỉ dẫn nếu trong đêm có chuyện gì thì chạy vào cái hầm kia tránh pháo hoặc ra hố chiến đấu đằng kia. Theo tay anh chỉ trước mặt và hai bên chỉ có địch nên không cần hỏi. Thoải mái nổ súng bắn chết thì thôi. Tạm thời sử dụng súng của anh em khác hiện đang đi vắng, sáng mai sẽ chuẩn bị súng riêng cho mình. Còn bây giờ thì đi ngủ đi. Sau một ngày, lúc này chúng tôi cũng mệt rồi, nên vội vàng chui vào màn của anh em ngủ ngay. Đêm đầu trên chốt, sao khó ngủ qua, ẩm ướt mùi hôi của chiếu màn, cứ tanh tanh khó chịu. Thế rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn cũng có lúc tôi biết anh em sau ca gác vào gọi nhau. Giờ đây tôi chính thức đã tham gia vào cuộc chiến bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Ngày mai và nhiều năm tháng sau sẽ là thời gian khó khăn nhất của cuộc đời thằng lính chiến, không có hoa mà chỉ toàn máu cùng nước mắt. Một đêm với giấc ngủ chập chờn hôm sau đến khi anh em đi lấy cơm trên anh nuôi về phải gọi mãi tôi mới chịu dậy tôi và thằng bình ra mương đánh răng rửa mặt rồi mới chịu vào ăn cơm công tử quen rồi để một sớm một chiều làm quen được ngay với cuộc sống lính cũng đâu có phải dễ anh em vẫn ngồi nhìn chậu cơm chờ hai thằng chúng tôi có vẻ như anh em rừng rưng với chuyện cơm nước một chậu cơm đầy trắng tinh Cá nục to, sắt khúc, kho khô. Chúng tôi ngồi ăn với nhau, người trong lán kẻ đứng ngoài, chẳng ra mầm ra bát, nhưng anh em vẫn cứ chờ nhau, vì dù sao đây cũng là bữa cơm đầu tiên của trung đội với nhau. Vừa ăn vừa nói chuyện, giới thiệu tên tuổi, quê quán của nhau, cũng có nhiều nhận gì đâu. Thêm hai thằng chúng tôi là 7 và hai người nữa hiện đi vắng trong đội hình của trung đội 2. Như vậy chúng tôi có 9 người tất cả. Một quân số mà tôi không hề nghĩ ra tại sao là ít như vậy. Trong bụng vẫn cứ nghĩ trung đội của mình phải vài ba chục người chứ. Rồi sau đó tôi mới biết. Trung đội 2 của chúng tôi vừa qua trận đánh ngày 26 tháng 9 năm 78 với nhiều thương vong. Cả trung đội đã hy sinh 3 người, bị thương 2 người. Trong số đó có anh em vừa về đơn vị chưa được nổi 12 giờ đồng hồ. Họ là người của đoàn Thái Bình mà anh em chúng tôi đã gặp trên trung đoàn bộ mấy ngày trước. Thì ra khi họ về đơn vị chiều hôm ấy thì sáng sớm hôm sau đã tham dự ngay trận đầu. Anh em đó sang Campuchia trước chúng tôi một ngày. Họ là những người thiếu may mắn hơn chúng tôi. Trong trung đội của tôi, có thằng Big và thằng Thanh đều là lính Thái Bình còn sót lại sau trận ngày 26 tháng 9 đó. Thằng Thanh đã nhận ra tôi ngay từ sáng sớm nay khi tôi còn đang ngủ. Nó có vẻ cảm mến tôi từ hồi chúng tôi còn ở chung trên cái nhà sàn đó. Thấy phong cách giao tiếp của tôi với anh em, mời anh em Thái Bình qua chung vui bên đấm trà và có vẻ như thấy anh em Hà Nội có vẻ nể tôi nên nó cũng để ý. Không ngờ hôm nay đây tôi và nó lại có điều kiện sống gần nhau và ngày mai sẽ còn chiến đấu bên nhau. Nó hăng hái đi rửa bát đũa cho cả trung đội và nấu một nồi nước to bằng cái vỏ thùng. Nó nhanh nhậu giải thích cho tôi là dùng để lau súng cho cả hai thằng chúng tôi. Tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Lau súng thì dùng rẻ chứ sao lại bằng nước sôi. Anh Xuyên tranh thủ dắt hai thằng ra ngoài địa hình giới thiệu cho chúng tôi. Bây giờ tôi mới có thể nhìn lại cái nơi trung đội 2 của chúng tôi đang ở. Một khu đất tương đối bằng phẳng với những bụi cây chung quanh. Bên trong có nhiều cây xoài và hình như nơi đây trước kia là cái nhà ở đây. Một khu vườn nhà nằm độc lập giữa ruộng. Ba bề bốn bên ruộng nước với những bờ thửa đan dày ngăn nhịp. Trước mặt rất xa và trắng trơn toàn nước là sông Svejian hai bên lên cao một chút là hai chốt của đại đội 1 và đại đội 3 của tiểu đoàn 7 chúng tôi. Như vậy là trung đội 2 của chúng tôi đang nằm ở giữa, hơi lùi lại một chút với hai đại đội đó. Bọn địch có thể luồn vào đây từ hai sườn hoặc trước mặt của trung đội 2. Sau lưng rất xa, có thể phải đến 400m hoặc hơn nữa là đại đội 5 hỏa lực của tiểu đoàn 7 và đại đội bộ của đại đội 2. Chúng tôi được chỉ bảo hầm hố rõ ràng Cấm đi lại lung tung Chỉ được đi trên đoạn đường đã biết Đã đi qua Không được mang súng ra bắn bậy Vân vân Thời gian còn lại là chơi Ăn và ngủ Ban ngày không cần gác Nhưng đêm đến phải gác theo sự phân công trong trung đội Vì quân số đông lên Nên sẽ phải gác làm hai vọng để đảm bảo an toàn Anh Xuyên sẽ trực tiếp chỉ bảo Từng vị trí hay cách gác đêm Khi đêm nay xuống Và hai thằng chúng tôi sẽ gác ca đầu tiên trong đêm lúc bây giờ tôi thấy thằng thanh đã đun nồi nước sôi sùm sụp, sụp rồi nó mở bao ni lông ra thì ra khẩu súng mới của tôi được bọc bởi vài kg mỡ bảo quản mỡ đặt trong nòng súng đến bệ khóa nòng ổ đạn sau khi lau xong cho ra hết mỡ nó dùng nước sôi rội từ trên xuống dưới thân súng từng bộ phận súng được nó tháo rời cái gì nhỏ nó ném luôn vào nồi nước sôi cho mỡ nhanh ra rồi dùng rẻ lau khô Nó làm rất nhanh, chừng nửa giờ sau thì hai cầu súng mới nguyên của chúng tôi đã sạch sẽ. Tôi thực sự sung sướng khi ngắm nhìn cầu súng mới tinh ánh thép đen và cái bán súng vàng tươi. Thằng Thanh rất vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi. Nó tỏ ra là người đàn anh hiểu biết hơn, nhường nhịn hơn trong tất cả mọi chuyện của trung đội. Lúc này đây nó mới tâm sự thật. Tại sao nó cư xử với chúng tôi như vậy? cũng chẳng có gì nhiều. Nó là số anh em ở chung với tôi trên cái nhà sàn tại trung đoàn 20 Thấy tôi hò hét anh em, rồi mời nó cùng anh em Thái Bình qua uống trà. Tôi vui tính hay đùa, tiếu táo cùng anh em những lúc buồn vui nên nó khoái. Điều nó cảm mến ở tôi, nó để trong lòng và hôm nay vô tình chúng tôi ở bên nhau. Vậy mà hơn hai năm sau, tí nữa một lần tôi đưa nó về nghĩa trang tây ninh nằm đấy đã dí súng sát đầu nó định bóp cò nghĩ thế nào tôi đưa súng lên trời bóp cò không ngờ trong buồng đạn vẫn còn một viên đạn k 54 tư phát đạn nổ tôi thì hú vía còn thằng thanh thì giật mình ngã làm đổ cả chậu cơm của trung đội còn tôi thì sợ mãi đến tận hôm nay tối hôm đó thằng thanh tranh gác và đề nghị anh xuyên cho hai thằng chúng tôi được ngủ thêm hôm nay nữa. Nó muốn chúng tôi được nghỉ ngơi thêm đêm nữa. Thế là chúng tôi lại được một đêm nữa ngủ thẳng cẳng vô lo vô nghĩ. Bên tôi đã có thêm nhiều đồng đội khác muốn san sẻ cùng chúng tôi những bỡ ngỡ ban đầu và chúng tôi sống trong tình cảm của anh em trong cái trung đội hai đầy yêu thương chan hòa đó. Chiều tối hôm sau thì chúng tôi nhận lệnh lên thay chốt cho đại đội 3 ở bên cánh trái của tiểu đoàn 7, thẳng hướng tiểu đoàn lên. Trận địa chốt là một cái mương theo chiều ngang, vuông góc với con đường nhựa, chạy về ngã Ba Chóp. Bên trên chốt có một cái gò hơi nổi lên khỏi mặt nước, đó là hầm tiền tiêu. Lính tráng chúng tôi ngụp lặn trong nước, có chỗ nước cao hơn cả hầm. Một trận địa chốt có 102 trong cuộc đời lính tình nguyện bên Campuchia của chúng tôi Đêm nay lên thay chốt cho đại đội 3 Cả ngày chuẩn bị súng đạn tư trang tối đến là lên đường Cả đại đội đã có sự điều động lại quân số cho phù hợp với số hầm mà chúng tôi đang chốt giữ Tôi được điều qua trung đội 3 Ở cùng hầm với trung đội phó Phong là người Thái Bình và anh đấu người Huế Lão này cùng với tôi là Đồng Hương đấy Anh đấu đã có vợ con ở quê, trước kia cũng làm công tác đoàn hội gì đó ở địa phương, lớn tuổi rồi nhưng đi nghĩa vụ quân sự lại sau tôi chừng gần một tháng. Thế là sau ít ngày tôi được tuyên truyền đi khắp nơi theo sự điều động của đơn vị. Khoảng 6 giờ tối chúng tôi bắt đầu hành quân về đại đội bộ, một cuộc hành quân ngược nhưng vẫn phải rút về hướng đại đội bộ để phân công theo đội hình chốt. Anh em từng nhóm về đây rất đông Và ngay tức khác tôi được phân công bám anh Phong đi lên chốt Hướng trên chốt bây giờ đã có hai người của đại đội 2 ở tuyến trên Chỉ cần chúng tôi lên theo con đường nhựa thẳng vào thị xã Svây sẽ có người đón Hơn nữa đi cùng anh Phong là người hiểu biết rất rõ tuyến chốt này Cũng không có điều gì phải đáng ngại Chúng tôi ra đến đường nhựa giữa đêm tối mưa bay lất phất Súng đạn trên vai bao xe trước ngực Từng cơn gió thổi mát trên đường chúng tôi đi, một cái cảm giác hồi hộp khó tả. Từ giây phút này trở đi, tôi đã là người lính chiến, người lính canh giữ biên cương. Cây tốt nốt lùi lại hết phía sau, trên chốt chỉ còn lại đồng nước, ruộng chìm trong nước, phất phơ vài cây lúa ngoi lên khỏi mặt nước. Từng nhóm lính đại đội 2 lặng lẽ vào chốt họ đi làm nhiều hướng lên chốt theo từng trung đội và sự hiểu biết vị trí của từng trung đội trưởng. Ở đâu không dám nói chứ ở chốt này anh em lính cũ thuộc đề hình như lòng bàn tay, họ đã vài ba lần lên xuống tại đây, các đơn vị lính bộ binh của tiểu đoàn 7 thay nhau chốt giữ hai chốt này. Chúng tôi tới bờ mương ngang thì rẽ trái, cứ dọc bờ mương đi vào. Một số anh em đại đội 3 đã thay chốt xong và họ đang trên đường quay ra. Họ rất phấn khởi sau một tháng 15 ngày trên chốt. Bây giờ được thay về phía sau, họ sẽ được sinh hoạt thoải mái hơn sau nhiều ngày căng thẳng. Gặp nhau không chào cũng chẳng hỏi. Họ lặng lẽ đi, chúng tôi tránh nhau trên cái bờ mương nhỏ. Nếu có ai đó nói gì với nhau thì cũng chỉ thì thầm nói. Bởi bọn địch chỉ cách vị trí chúng tôi nhiều nhất là 300 mét. Đối diện bên kia là chốt địch. Điểm gần nhất là hầm tiền tiêu của mình với chốt của bọn địch chắc chỉ khoảng chừng 200 mét Một khoảng cách mà tử thần luôn ở giữa cho cả hai bên Bất kể lúc nào cũng có thể ghé thăm mà chả thèm báo trước Trong đêm tối hình như bọn địch thấy có điểm khác lạ ở bên chốt ta Nên thỉnh thoảng chúng bắn qua những chẳng đạn dài từ những khẩu trung liên hay đại liên gì đó Ba anh em chúng tôi vào thay vị trí hầm bên này bờ mương, thẳng cánh trái của đại đội bộ đại đội 2 lên. Từ hầm chúng tôi nhìn chéo về phía đại đội bộ, chừng khoảng 250m. Đại đội bộ của đại đội 2 nằm dưới, bên kia bờ mương trong một ngôi nhà sàn ngói đỏ. Nhà nằm giữa một lùm cây rậm rạp với những cây dừa cao, bên ngoài có những cây thốt nốt. Từ vị trí này có thể quan sát cả trận địa chốt của đại đội 2 rất rõ. Hầm của chúng tôi nằm trong một ngôi nhà lá Một nhà trong cái dãy nhà lá thẳng tắp bên này mương nước Bên kia bờ mương cũng một dãy nhà kiểu công xã Loại bét của chế độ pulpot Nó tạm bỡ đến mức nghèo nàn Dưới mức sống bình thường của một con người Chốt của bên ta là cái hầm hủ tránh đạn Và một cái hầm chữ A tránh pháo kiên cố Đất được đắp dày xung quanh hầm Sàn gỗ kê cao hơn mặt nước chừng 10 cm, ẩm thấp, hôi hám. Trần lầm tránh đạn cũng là chỗ ngồi nghỉ ăn cơm hay mọi sinh hoạt khác. Hầm cao có thể ngồi được không chạm đầu. Còn hầm tránh pháo chữ A thì nước ngập quá nửa, ngay bên cái trái nhà gần cửa ra vào. Khi có biến động, chúng tôi sẽ vận động trên cái cầu gỗ để ra hố chiến đấu. Hố chiến đấu là ba cái chum bằng xi măng của người dân trước đây được đặt chìm xuống nước rồi đắp đất chung quanh không cho cái chum đó nổi lên trên chum thì đắp bờ cao dày để tránh đạn nếu có tình huống chiến đấu xảy ra chúng tôi sẽ chiến đấu nổi trên mặt nước và điều chắc chắn kẻ thù thì ở dưới nước rồi tôi lội thử kiểm tra đồ sâu của nước đứng có đến thắt lưng trước mặt hầm của tôi là khoảng nước ngập mênh mông với những cây lúa mọc lên từ những gốc rạ chìm dưới nước Bên phải hầm là một cái gò mỏng, nghe nói xưa đó là cái chuồng bò cũ, khi mùa nước lên với râm cây thốt nốt, những cành lá khô treo lủng lẳng. Những ngày gió thổi lá cào vào nhau nghe cứ xột xoạt. Tôi và anh Phong dùng súng AK có kèm theo vài quả M72 để bên hô chiến đấu, còn anh đấu thì vác khẩu B40. Trước mỗi hố chiến đấu được bố trí, hai quả mìn claim more, dây điện mồng nâu kéo về tận miệng chum chỉ cần bóp mạnh vào cục điều khiển là mìn sẽ nổ. Anh em của đại đội 3 bàn giao trận địa, rồi nhanh chóng rút về. Anh em chúng tôi phân công nhau gác. Anh Phong gác trước, rồi đến tôi, sau tôi là anh đấu, rồi vòng lại lần thứ hai thì trời sáng. Tôi thì chưa biết gì, nhưng anh Phong và anh đấu thì đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Ai cũng muốn gác cố thêm một chút cho đồng đội ngủ thêm chút nữa nên có hôm hết ca gác của tôi thì trời đã gần sáng. Anh em tôi ở với nhau như vậy, ngày thay nhau ngủ hoặc nói chuyện chơi, tối thay nhau gác. Cuộc sống buồn tẻ hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng anh Phong bỏ đi sang hầm khác chơi cùng với anh em. Những lúc ngồi với nhau, anh em chúng tôi bảo ban nhau nếu bọn địch đánh vào cấm ai được bỏ chạy nếu ai bỏ chạy sẽ bị chính đồng đội của mình hạ gục ngay và nếu không chịu được nữa bắt buộc phải bỏ chạy thì cả ba anh em cùng chạy nhưng tôi cứ mong rằng chúng tôi không bao giờ phải bỏ chạy như vậy nhiều lần tôi đã tự nhủ với lòng mình nếu đánh nhau có chết thì thôi chứ không thể bỏ chạy hay đầu hàng kẻ địch giờ phút đầu tiên về đơn vị tôi đã được khuyến cáo cuộc chiến tranh này không có tù binh một cuộc chiến không có điều khoan nhượng khi đánh hoặc ta chết, hoặc kẻ địch phải chết. Đầu hàng kẻ địch thì coi như cái chết sẽ đến gấp hai lần vì sự tàn bạo của kẻ thù. Bọn chúng không từ bỏ một hành động dã man nào đối với tù binh và chính quyền của chúng chẳng có bất kỳ một cái luật nào đối với người bên kia chiến tuyến. Nói một cách ngắn gọn là chúng tôi phải chiến đấu đến cùng và ở đó mới có con đường sống mà trở về hoặc nằm xuống như bao người hoặc cũng trở về như bao người khác. Đó là luật của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc, cuộc chiến tranh với bọn diệt chủng tàn ác Pol Pot. Hàng ngày, hàng đêm bọn địch luôn bắn súng sang chốt của ta, nhưng bên này thì không cho chúng tôi bắn lại, chỉ được bắn khi bọn địch vào, nên bọn địch luôn ở thế áp đảo trên trận địa. Ta đưa mặt chịu trận, còn chúng thì chủ động trên trận địa. Thỉnh thoảng trên tiền tiêu ta có phản kích lại nhưng cũng rất yếu ớt rồi im hẳn. Bọn địch luôn bắn cối 82 ly vào hầm tiền tiêu Cứ mỗi lần cối nổ Tôi sót hết cà ruột Lo lắng cho những thằng bạn nằm ở trên đó Thằng Thắng và thằng Hùng Bên trung đội 1 đều ở trên đó cả Còn tôi bên này Coi như yên Khoảng một tuần đã có anh em Trên hầm tiền tiêu bị thương Được chuyển về Nhưng lệnh không được bắn trả Vẫn được ban bố Ai có hiểu tình huống này thì hiểu Nhưng riêng tôi lúc này thì không hiểu Với tôi mình phải nên ăn miếng trả miếng với cả địch Chứ mình cứ im lặng mãi như vậy Không phải sợ tốn đạn Bởi những thùng đạn dưới chân của chúng tôi gì hoen gì hết Cũng cần phải bắn đi Nếu không sẽ vứt bỏ Nhưng lệnh vẫn là lệnh Và chúng tôi phải chấp hành Mấy ngày trên chốt cũng không có gì Địch cứ bắn Ta cứ im lặng vậy thôi Cũng thấy ngứa ngáy trần tài lắm ức lắm Muốn đổ cho bên kia Chốt địch hàng đông đạn cho bỏ tức Nhưng lệnh của đại đội trưởng Phạm Bát Lịch không cho bắn Anh Lịch cũng hay ghé hầm của tôi Kiểm tra xem mấy thằng chúng tôi gác sách như thế nào Lôi thôi là bị đá vỡ mồng ngày Cái anh này là chúa lọ mọ Không chịu ngồi yên bao giờ Nhắc một cái là thấy bên hầm của trung đội kia Nhắc một cái Lại đã thấy về hầm của trung đội này rồi Đầu địch vừa bắn vào Thì chỉ một tí Đã thấy mặt ông đó với thằng quan liên lạc có hẳn ngay. Tôi khoái nhất ông này có câu nói phải gọi là bất hủ. Khi định đánh vào chốt, chúng ta phải đánh cho thằng Miên Mọi biết thế nào là quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng. Ở trên chốt khoảng 7 ngày buồn qua, tôi xin phép anh Phong cho sang bên trung đội 3 chỗ thằng Vinh lùn chơi. Nó ở cùng anh Lâm trung đội trưởng là người Vĩnh Phú. Bô này to con, lực lưỡng, mắt sâu như lai Tây. Lính 1975 và có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Sáng hôm đó tôi men theo bờ mương, sách xuống đi về hướng trung đội 3. Hầm của Vinh Lụn và Anh Lâm nằm ngay trên bờ mương, hướng gác trước mặt như chúng tôi nhưng thêm quay ra đường nhựa 24 dọc theo bờ mương. Đường này tầm 2-3 giờ sáng hàng ngày anh nuôi hay đi mang cơm lên chốt. Bọn để cũng có thể luồn vào từ đây. Hố chiến đấu được ôm sát bờ mương. Nhưng điểm ăn nghỉ Lại bên trong sâu 30 mét nữa Trong sau cái bụi cây rậm Nếu từ bên hầm của tôi đi qua Phải đi ngang trước mặt đại đội bộ Cái nhà sàn ngói đỏ Gặp thằng Vinh Tôi mừng quá Nó cũng quá vui Khi gặp tôi Cứ hỏi hết chuyện này sang chuyện kia Nó giới thiệu tôi với anh Lâm Anh quay qua bảo Ừ cũng có nghe thằng Vinh nói nhiều về tôi Rồi anh nói Mấy ngày trước đã gặp tôi rồi, nhưng chưa nói chuyện với nhau thôi. Chúng tôi pha trà, ngồi hút thuốc, nói chuyện. Cái bếp dã chiến ngay sau lưng hầm, với vài cành củi khô là thùng đạn nước xuôi ngục ngay. Trẻ khô, thuốc lá là đồ xa xỉ, là của hiếm. Chúng tôi gọi là trà, trụy, trị là trị lạc. Uống trà, thuốc lá trên chốt là thứ trị lạc của hiếm của lính. Cũng may thằng Vinh còn giấu được một ít dưới đáy ba lô Mang ra đãi tôi Khách quý của nó mà Anh Lâm cũng vui tính nên rất dễ hòa đồng Anh em chúng tôi rất nhanh thân thiết cởi mở Cho chuyện tâm sự cùng nhau Chẳng mấy khi được cởi tâm lòng với những thằng em quê Hà Nội Thì ra ông bà ngoại của anh cũng quê Hà Nội Nhưng sau 5 năm 4 thì đã chuyển hẳn lên Vĩnh phúc sống Gia đình cũng buôn bán làm ăn một thời Anh sống đúng bản chất người lính trận Chẳng câu nệ tin nào Không như mấy ông trung đội trưởng thời huấn luyện của chúng tôi Khi đó thấy lạ quá Sau này mới hiểu Kể cả đại đội trưởng, tiểu đoàn trưởng Phó, rồi chính trị viên các cấp Cùng thế cả thôi Chẳng ai lấy cái cấp bậc chức vụ của mình ra Mà bắt nạt cấp dưới bao giờ Ông nào còn giữ cái phong cách này Trên chiến trường Có ngày ăn đạn cối 60 rộng bảo lưng Viên đạn nhọn bắn chim lạc vào gần chỗ anh đứng. Nếu có bị la thì... Dạ, dạ, em em nhầm. Em không để ý thấy anh đứng gần đó. Chừng một, hai lần như vậy là biết điều ngay thôi. Nhưng cái sự xê xoa của các cấp chỉ huy là chỉ khi anh cũng phải biết hoàn thành nhiệm vụ, biết kỷ luật, chứ lằng nhằng là biết ngay. Nhiều trường hợp cán bộ, trung đội, đại đội đánh lính không phải đánh vì ghét hay thù hằn gì mà đánh cho những thằng em nhớ lần sau đừng có tái phạm đánh cho em nó còn đường trở về với mẹ còn cái răng mà nhai cơm không phải ăn đất đánh xong lòng đàn anh cũng xót lắm chứ cũng ân hận đấy nhưng vẫn cứ phải đánh cho đám đàn em vào sau rút ra kinh nghiệm mấy anh em chúng tôi ngồi chơi trong cái hầm chìm xuống dưới mặt đất chừng 30 cm, ở trên lợp bằng lá toốt nốt được đan như hai tấm phên ghép lại thành hình chữ A chung quanh đắp đất. Bên trong thì được chặn bằng những tấm gỗ mỏng kiểu quay như chuồng lợn. Dưới đất lát gỗ rồi trải chiếu. Đó là nơi sinh hoạt ăn ngủ của ba anh em trung đội 3. Cái chậu cơm cả ngày ăn được buộc dây treo lủng lẳng trên sát mái. khẩu phần ăn của lính cũng ít thôi. Vì tới lúc này lính chốt đã phải bớt đi khẩu phần ăn từ 8 lạng 2 xuống còn 7 lạng rưỡi mỗi ngày. Tôi thì cũng không rõ lắm hoàn cảnh đất nước khi đó thế nào. Tại sao lại phải bớt khẩu phần ăn của lính chiến chốt như vậy? chỉ biết nghe ở trên nói bớt thì bớt. Đang ăn không hết cơm thừa đổ trắng gốc thốt nốt. Vậy mà bớt gạo là đói ngay được hơn nữa ăn không ngồi rồi hình như nó cũng tốn cơm lắm nhất là đồ ăn toàn cá kho khô với canh chua đầu đuôi cá bể khô đã bị giảm khẩu phần đói bỏ mịa vậy mà mấy cái đám chuột to bằng cái bắp chân ở trên chốt nó cứ đòi được chia khẩu phần ăn của lính sau giờ anh nuôi mang cơm lên chốt là lũ chuột trục đạo đòi chia phần rồi có hầm anh em ngủ ôm chậu cơm vào lòng Thế mà chuột vẫn bò cả lên người để giành ăn Có nhiều đêm tôi gác ngoài hố chiến đấu Chuột lội vào nghe bõm bõm Như bước chân người gión rén đi trong nước Mìn thì nhiều thế Mà cái lũ chuột không hề đá mìn Thế lại mới hay Mà cái giống tinh quái này đúng là ghê gớm thật Nên có lẽ nó được cầm đầu trong đám 12 con giáp Cũng có lý Ở phía trước cửa hầm của trung đội 3 là cái sân rộng phẳng lì sạch sẽ. Tính thằng Vinh cũng siêng năng, trước khi trời sáng là nó dậy quét dọn rồi. Sau khoảng sân là hàng cây tút nốt cao, đi về cuối sân rẽ phải một đoạn xa là về tới đại đội bộ của đại đội 2. Tôi nhớ trên ngọn tút nốt có một đôi chim cú gáy cứ gù nhau nghe đến đã vui tai. Anh Lâm sách khẩu Akaza, kê lên thành hầm, chỉnh, ngắm, nghía, nghiêng, soi, rồi bò một phát. Một con chim lộn nhào xuống. Thế là chúng tôi có 2 phần 3 con chim cu gáy nấu cháo chim với cơm. Lính thì thật khổ, đến con dao cũng không có. Ai đời mổ thì chim cu gáy bằng dao cậu dâu bao giờ? Được cái anh Lâm có nhiều dâu nên lúc nào trong ba lô cũng thủ sẵn dao cạo dâu nồi cháo thịt chim ninh chình chịch. Chừng gần 12 giờ trưa thì có cháu ăn. Sau phát súng của anh Lâm thì bên chốt của một địch bắn qua rất mạnh, đạn bay chù chíu vang toác. Những viên găm ở mương hay đất tấp hầm thì nghe cứ phẩm phập. Thi thoảng có những viên trúng vào vật cứng quay ngang bay đi kêu veo veo rợn cả người. Mặc kệ, chúng tôi đang ngồi trong hầm sợ cái quái gì. Anh Lâm nhắc với thằng Vinh Lùn chiều tối nay anh em mình tranh thủ đắp thêm đất vào hào lương hầm nha. Chung nóc bắn kiểu này nguy hiểm lắm, cẩn thận vẫn cứ hơn. Thùng cháo nóng bê lên ngon vô cùng, thịt chim xé nhỏ, nước ngọt thơm phức hạt gạo đã nấu thành cơm mang nấu cháo nên tuy có rời rạc nhưng vẫn ngon. Muối thì lúc nào cũng có sẵn, ai cũng đã thủ sẵn một gói ở trong ba lô phòng khi có đồ cải thiện. Vinh Luân còn lần mò đâu trong cái phum này Có được mấy cái lá hành xanh Ngon lắm Chỉ hơi thoảng mùi sắt tây Và cái mùi sơn của vỏ thùng đạn Làm giảm mất độ ngon chút xíu Nhưng nói chung là rất tuyệt Chúng tôi xì xụp ăn Nóng bỏng mồm bỏng tay Vì cầm bát sắt Trên đời này làm gì có bát cháo nào ngon hơn Kỷ niệm về bữa cháo này Ai mua tôi cũng trả bán Ăn xong, anh em chúng tôi ngồi hết quanh hầm uống nước. Vinh cũng đã rửa xong bát, sạch sẽ, cất đi. Nó đi vào góc trong cùng của hầm, ngồi quay lưng về hướng địch. Tôi ngồi đối diện, trên cái bậc, quay mặt là anh Lâm và một người nữa, tôi không nhớ là ai, ngồi ngay giữa hầm. Lại chuyện, lại nước với thuốc dê. Trà hết rồi, thuốc dê thì có hạn, mỗi anh mỗi hơi, rồi chuyển tay nhau hút. Tăng Huỳnh cùng đoàn chúng tôi nhưng bên hầm khác biết tôi ở đây nên cũng mò qua chơi. Nó ké cẩm bát cháo với vài hơi thuốc dê xong cũng phải biến thọc đầu mà đãi gà rừng mãi được. Lúc này tự nhiên bọn địch bắn chăng trúc của ta rất giát, không biết là do anh em đi lại lối nhú, chúng nó phát hiện ra hay chúng nó bắn vu vơ có tính chất cầm canh. Đàn cối 60 nổ giữa trận địa chốt phía ruộng trống tới ba bốn quả liền. Chúng tôi vẫn ngồi im nghe ngóng Nếu nghe thấy tiếng rít của đạn cối 60 Thì sẽ lao vào hầm để tránh pháo ngay Nhưng không Cơ bản vẫn là đạn nhọn Cối 60 chúng cũng chỉ bắn có vậy Chắc tội này ngứa tay Bắn vài quả chơi Chỉ còn đạn nhọn từ khẩu đại liên Và trung liên vẫn bay qua hàng trang dài Chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí như vậy Ngồi trong cái lán Nửa hầm nửa lán đó Người ngồi ở vị trí cao nhất Bây giờ là tôi Người người trong cùng an toàn nhất hầm là thằng Vinh lùn. Đạn của bọn địch thì vẫn bắn sang nổ tăng toát. Đột nhiên tôi nghe một tiếng nổ toát to hơn bình thường. Rồi thấy thằng Vinh ôm đầu từ từ ngả xuống, gục đầu sát đất trong tư thế ngồi khoanh chân vòng tròn. Trước đó một giây, Vinh đang cười đùa cùng với tôi. Tôi cứ nghĩ nó đùa nên mới nói. Thôi thì Vinh ơi, đùa cái gì cũng được nhưng cái này không nên đùa. Tôi nói theo phản xạ bởi tính thằng Vinh cũng hay đùa và rất nghịch ngầm nhiều trò quỷ quái lắm tôi biết nó mà một chút linh tính mách bảo tôi nhìn lên vách ba tấm gỗ ghép lại dựng chắn đất khi nãy phẳng ly giờ có một vết sứt mới như có viên đạn trôi qua vậy màu gỗ mới nguyên trột dạ tôi nhìn xuống Vinh hai tay nó ôm đầu và máu từ kẽ tay nó chảy ra hốt hoảng tôi nhảy xuống kéo tay Vinh ra dùng tay mình bịt ngay vào vết thương trên đầu nó. Anh Lâm lúc này cũng mới giật mình vội tháo cuộn băng ra băng ngay cho Vinh. Chỉ một phút sau, cái đầu Vinh đã trắng toát, nó mê man ngay, gọi hỏi gì nó cũng giơ tay ra hiệu là biết nhưng không thể nói được, cứ mê man suốt. Thì ra, một viên đạn đại liên của bọn địch đã bắn xuyên qua lớp đất ngoài hầm, qua tấm ván gỗ, đâm trúng bên phải đầu của Vinh. Nếu không có Vinh ở đó, nó sẽ vào đầu anh Lâm. Nếu qua anh Lâm, viên đạn đó sẽ vào giữa ngực tôi. Nói cho đúng thì viên đạn đó thẳng hướng cả ba anh em chúng tôi và Vinh Lùn là người hướng trước. Nó đen đuổi hơn cả. Cho người về báo với đại đội bộ. Y tá xuống ngay, tiêm cho Vinh một mũi rồi nói chúng tôi chuyển Vinh về hầm của đại đội bộ. Chờ tí nữa vận tải của tiểu đoàn lên sẽ đưa Vinh về viện của trung đoàn. Lúc này bọn địch vẫn bắn rát lắm Khoảng 5 giờ chiều Chúng vẫn bắn loạn cả trận địa Chúng tôi phải tính chuyện đưa Vinh về ngay Chẳng còn cách nào Anh Lâm bò bằng tay và đầu gối Vắt Vinh lùn lên trên lưng anh Rồi anh chậm rãi, Thận trọng bò từng bước Tôi ngồi trong hầm nhìn ra ngoài sân Theo hướng anh Lâm bò Cho đến khuất tầm mắt Trước khi đưa Vinh đi Tôi không quên nhét số tiền còn lại của tôi Vào túi áo ngực cho nó Tôi nghĩ nó cần hơn tôi lúc này. Tôi cứ thẫn thở như trong mơ trước những gì vừa xảy ra, xót xa, lo lắng, kèm theo một chút sợ hãi cho Vinh. Không phải tôi sợ cho tôi, mà tôi sợ sẽ mất đi thằng bạn cùng nhà, cùng phố, cùng đơn vị. Nó với tôi có cùng một tuổi thơ nhiều năm tháng bên nhau. Thật là vô lý, người ngồi ở vị trí an toàn nhất lại là người chịu hậu quả lớn nhất ở trên chốt thì có những cái sự vô lý như thế vẫn có thể xảy ra chẳng nói trước được điều gì tăng bàn thân nhất của tôi đã bị loại khỏi vòng chiến nó lùi về tuyến sau bỏ lại tôi trên chốt với bao nhiêu khó khăn vất vả của những ngày tháng tiếp theo chiều hôm đó sau khi bọn địch ngớt mắn tôi mò về hầm của mình nằm lòng buồn vô cùng Lòm dọc bờ mương mà về Có đoạn tôi phải nhảy hẳn xuống mương mà lội Về đến nơi tôi nằm thượt ra sàn Mà suy nghĩ Mà buồn Tôi có duy nhất thằng bạn Mà hôm nay nó dính thương ngay trước mắt tôi trên chốt Bị trong một tình huống hết sức vô lý Khi nó đang ở vị trí an toàn nhất Và bị thương ngay đầu Giờ đây sống chết chưa biết làm sao Lòng tôi đầy buồn phiền Lo lắng cho Vinh Anh Phong bây giờ cũng ở đâu đó chạy về Và đã biết chuyện bên trung đội 3 của anh Lâm Chuyện vinh lùn ngồi trong hầm còn bị thương Anh bảo chúng tôi Tranh thủ lúc chạng vạng tối nay và sáng mai Đắp thêm đất vào hầm cho chắc thêm Chúng tôi nhất trí là như vậy Nhưng ngồi một lúc thì chợt nghĩ Lấy đất ở đâu ra mà đắp vào hầm bây giờ Từ đây ra đến bờ mương cũng chỉ 40 mét Nhưng được bao nhiêu đất Lội thử kiểm tra xung quanh hầm Thì sâu đến ngược thì ra anh em chốt cũ cũng đã thường xuyên đào đất chung quanh hầm để đắp rồi vậy là cái kế hoạch củng cố hầm hố của chúng tôi bị phá sản nhưng ngày tiếp theo là gác đêm và ăn không ngồi rồi mãi nhìn nhau rồi cũng chán nên ba anh em quay ra trêu chọc bôi bác nhau cái ông đấu là đồng hương Huế với tôi cũng chẳng có gì mà bôi bác chẳng nhẽ lại lấy một tì răng dứa mà chiêu nhau à dân miền Trung thì đâu chẳng vậy Cái ông này thì cũng chẳng biết gì mà trêu lại chúng tôi Mới giải phóng có mấy năm Lớp này cũng gần như lớp người sau giải phóng đi nghĩa vụ quân sự Nên chẳng có nhiều kinh nghiệm như lính thuần Bắc Cùng lắm thì họ lôi mấy câu chuyện bộ đội ngày vào giải phóng Cứ ngu ngơ như bỏ đội nón giữa thành phố là cùng chứ gì Bỗng nhiên Lão Phong quay qua hỏi tôi À mày dân Hà Nội hả? Một mét vuông bốn thằng ăn cắp hả? à <cười> chứ Cái lão dân nhà mấy cháu này tự nhiên thích chơi với tôi hả? Nghĩ vậy rồi tôi mới thủng thẳng. Vâng, em không phủ nhận những chuyện trộm cắp mất mát đồ tại Hà Nội. Thế nhưng mà anh vẫn nhầm. Tao nhầm cái gì? Mày giải thích đi. Tại sao chúng tao lên Hà Nội là toàn bị mất cắp? Cái nhầm thứ nhất là Hà Nội 1m2 không phải 4 thằng ăn cắp mà là 8 thằng gấp đôi con số anh biết hai lão ấy nghe tôi nói ngớ ra nhìn cứ tưởng như tôi sẽ cãi rồi tôi phải giải thích trìnhnh bày nhưng không Tôi chọn luôn gấp đôi số lượng cho thoải mái rồi trong lúc hai lão ấy đang ngớ ra nhìn tôi Tôi mới thủng thẳng nói tiếp Đó là bốn thằng còn lại mà các anh đã thấy chứ hai thằng đã đi tù còn hai thằng mới bị công an bắt có phải vị chi là 8 thằng không? Vậy là lão phong hết vở không biết nói gì thêm được nữa. Thế rồi gần như lập tức tôi hát vang bài Thái Bình có chiếc cầu bo có nhà máy cháo có lò đúc môi Rồi tôi đi sâu vào phân tích nền công nghiệp nấu cháo của tỉnh Thái Bình. Lý do quan điểm và lại tiếp tục hát bài ca khác. Thái Bình là đất ăn chơi tay gậy tay bị khắp nơi tung hoành ra đi không phải vì tình, Chỉ vì cổ chuối bực mình mà đi Rồi lại phân tích từng câu Từng chữ Ý nghĩa Vân vân Và vân vân Điên tiết mà vẫn không làm gì được Lão vòng hét lên Thôi thôi thôi, thôi. Mày bôi bác tao đủ lắm rồi đấy nha <cười> Vậy là anh đã biết đủ rồi cơ đấy chưa nhá Lần sau đừng có mà trêu vào thằng này nữa Thế rồi Anh em lại quay ra Cười xòa với nhau Đùa với nhau một chút Vừa tới thì dừng lại đừng để ai cáu giận bao giờ. Những ngày trên chốt thật buồn tẻ, chúng tôi chưa tìm ra công việc gì để giết thời gian, cứ đêm gác ngày cảnh giới, rồi chơi không với nhau, xuống đạn lau chùi mãi cũng chán. Hôm đó lão Đấu chợt nghĩ ra cái trò, lợi ra ngoài chốt kiểm tra dây mìn Claymore. Khi vừa ra được khoảng 20m thì bọn địch phát hiện ra, bắn về hướng chúng tôi dữ dội, nên vội chạy ngược trở lại, sợ xanh mày xanh mặt. Từ đó thôi quên luôn cái ý định đó Còn bên trái chốt của chúng tôi khoảng chừng 200m Nằm hơi cao trên cái gò là hầm đại liên của đại đội 2 Dưới hầm đại liên thẳng hướng của bờ ruộng là hầm nữa của chúng tôi Khoảng giữa 200m đó lùi qua bên kia bờ mương Và nằm sâu trong dãy nhà bên kia bờ mương Là một hầm của trung đội 1 của anh Thắng Ở đây mấy ngày rồi mà tôi cũng mới biết Cũng bởi thấy chim cu gáy đứng trên bờ mương gáy gọi nhau, thấy ngon quá, lại chợt nhớ đến bắt đeo chim vinh lùn nấu hôm trước, nên tôi mét sách súng ra ngắm bắn. Sau phát súng, chim tung cánh bay đi, chẳng để lại một cái lông. Có thể do súng để sai thức ngắm, nên viên đạn bay qua hướng trung đội của anh Thắng. Anh ấy kêu âm lên, thế nên tôi mới biết là bên đó có một cái hầm. Hôm sau anh qua mắng cho tôi một trận vì cái tội bắn bậy Tôi xin lỗi vì em không biết ở bên đó có hầm của mình nằm đó Mà tôi không biết thật Khu đó toàn nước ngập mênh mông Giữa ruộng kinh nhà nổi lên có một nửa Vậy mà có hầm của mình nằm đó Lạ thật Anh em chúng tôi nằm chốt với nhau trên hầm bờ mương khoảng trên 10 ngày Tình hình chiến sự trên chốt chưa có gì là căng thẳng cả Hàng ngày thì bọn địch vẫn cứ bắn vào chốt của ta thường xuyên như vậy ta thì vẫn cứ im lặng chịu trận. Nhiều khi cũng tức lắm nhưng lệnh trên như vậy mình cũng không thể làm bậy được. Các trung đội đã có vài người bị thương trên các chốt này. Hàng ngày anh Lịch, đại đội trưởng của chúng tôi vẫn đi kiểm tra các hầm. Anh này đến bất tử lắm, đêm 2-3 giờ sáng mò vào, trưa chạy qua, chiều lại tạt vào ngó một tí rồi lại đi. Ở đâu trên chốt đại đội 2 chúng tôi có tiếng súng nổ thì cứ vài ba phút sau đã thấy anh ấy có mặt. Hình như anh này lấy chuyện đánh nhau với bọn phốt làm niềm vui thì phải. Mãi sau này tôi mới hiểu, lệnh không cho mình bắn qua chốt của bọn địch cũng vì muốn bí mật hầm hố phòng ngự của mình thôi, chứ chẳng phải sợ gì mấy thằng phốt này hay cái tiếng sư đoàn anh hùng của địch bên kia dưới tuyến. Bọn trung anh hùng thì chúng tôi cũng lính sư đoàn miền Đông Nam Bộ anh hùng chứ ngán cái gì chúng nó.